Đất nước đứng lên, phần 12. Đang gặp ngày mùa khó, người làng Công Hoa lại gặp một tin dữ. Pháp đánh thắng bóc hồ, đánh thắng bộ đội. Tin của bóc ôi đưa về thật như là ma gió, xoáy cả làng Công Hoa. Thực hư câu chuyện thế nào, mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Ngày sau núp về, nghe tin núp lặng lặng đi vào ngồi bên bếp đửa lạnh Và thấy mồ hôi chảy ướt mềm cả chán Tôn lo lắng đến ngồi bên núp, nó hỏi Sao anh núp? Nút để tay lên vai Tôn Không sao cả em chạy đi nói lũ làng chiều nay tứ nhà sông nói chuyện. Buổi chiều tất cả lũ làng đến đông đủ trừ mấy người đi gác. Núp hỏi: Ai nói tin đó? Người Ba Lang nói. Sao người Ba Lang biết? Đi sâu ở Hà Ro nghe Pháp nói. Lúc đỏ ngầu con mắt hỏi: Ai tin miệng Pháp? Sao hôm nay Núp giống con bèo thế? Lưng anh khoác một tấm vỏ cây cơ đôn thay áo, vẳn vệ như già con thú sữ. Không ai nói gì cả. Tôn thở dài, nhẹ nhõm đi một phần. Nó ngồi nhìn vào mắt anh núp. Ai đốt lửa trong đôi mắt ấy? Nút nói chậm dãi. Việc tốt, Pháp nói xấu. Việc xấu, Pháp nói tốt. Người ba na lâu nay biết rồi, bóc hồ còn ở Hà Nội đánh Pháp. Bóc hồ không đi đâu xa Bóc hồ con đất nước con Bộ đội, anh cầm cũng còn Lũ làng mình ở đây Pháp ánh mít không nổi Pháp làm sao đánh nổi bóc hồ Những lời nói của núp như một ngọn lửa cháy bập bùng Không lớn ngọn lắm Nhưng không có cách gì dập tắt nổi Những lời nói đó Núp nói với lũ làng Mà cũng là nói với chính mình Núp im lặng rất lâu Rồi nhìn bóc ôi hỏi Bóc ôi à Bóc tin miệng Pháp hay tin miệng bóc hồ hơn Bóc ôi lung túng Hoảng hốt nhìn núp Rồi nhìn lũ làng Thấy ai cũng nhìn mình Bóc ôi càng luôn cuống Không Anh núp sao anh nói thế Tôi có nói gì đâu Miệng bóc hồ người Bana nào không tin Núp nói Ai dạy làm dễ tốt Ai dạy đánh Pháp lâu? Ai nói cán bộ người kinh lên thương người thượng như thế? Đều là bóc hồ dạy cả, có đúng không? Đều là đúng cả. Bóc hồ không nói bộ đội, cán bộ chết. Sao lại nghe miệng Pháp mà sợ? Tất cả ngồi im. Cơn mà gió trong đầu đã dịu dần xuống. Nhưng trừa phải đã tất hẳn. Lúc suy nghĩ mãi, sau cùng lúc nói nhỏ. Mọi người xúm xít lại gần nghe. Tôi đi công ca về, gặp Lê Khưu, người tốt ở Ba Lang. Nghe nói có người kinh lên tới Ba Lang rồi, hỏi thăm làng Công Hoa mình. Lửa tàn xuống, chỉ còn cháy veo veo, nhưng bao nhiêu cặp mắt màu hung sẫm còn sáng hơn lửa. Người kinh đó bây giờ ở đâu? Có phải anh cầm không? Phải đi gặp anh Núp ạ. Tên gì? Có phải người bốc hồ không? Có nghe tin gì nữa không? Tin bóc hồ. Núp nói. Tôi nghĩ rồi, chưa đi gặp ngay được đâu. Không biết chừng Pháp cho một người kinh theo nó giả làm cán bộ lên phỉnh mình ra rồi bắt. Chưa biết có phải là người bóc hồ thật không? Bóc bà bàn. Anh núp ạ, Pháp như con cọp trong rừng. Nó biết ngửi hơi người, nó dình kỹ lắm. Anh chưa nên đi đâu, phát bắt anh thì không ai coi làng. Đêm đã khuya, lúc về nhà nằm xuống rồi, còn nghe bên nhà sông tiếng bốc xung nói chuyện. Không hiểu sao nghĩ thế nào, đêm nay bốc xung lại ngồi kể chuyện gương ông Tú cho thanh niên nghe. Câu chuyện đã kể bao nhiêu lần rồi, thế nhưng khi bốc xung đưa một ngón tay lên, hơi nghiêng đầu bảo tất cả im lặng, im lặng. Nghe rõ không? Đó là tiếng nước suối thì om chảy qua làng ông Tú Rồi chảy tới một con sông rất lớn không có bờ Người kinh gọi là biển Thì tất cả đều im lặng Mắt nhìn chăm chăm Và trong đêm khuya Nghe rõ ràng tiếng suối rạt rào Ngạc nhiên như mới nghe lần đầu Nút nghĩ liên miên Người kinh Người kinh lên rồi sao Ai thế he Anh cầm Ông sũng Có phải thật là người bóc hổ không? Hơn ba năm nay, càng ngày núp càng hiểu chuyện gươm ông Tú. Mong mãi lưỡi gươm ông Tú. Mong mãi người kinh, người của bóc hổ lên. Bây giờ người kinh đã lên ngoài núi. Ai he? Bóc ba nói cũng đúng. Nút chưa lên đi gặp người lạ này. Nhưng núp không đi thì ai đi? Có phải bóc hổ cho người lên kêu núp đây không? quốc hồ kêu sao núp không đi chắc núp phải đi rồi đồng bào trông gặp người kinh lắm núp là cán bộ núp phải đi trước sáng hôm sau núp đi tới rừng Ba lang có bốn thanh niên đi theo trong đó có ghiếp mang tên thuốc độc lá tốt gặp pháp muốn giả cán bộ bắt người công hoa nhất định đánh Lúc đi gặp người kinh ở ba Lang đã về Khiếp nói nhiều lắm Khiếp tả người kinh cho lũ làng nghe Ô, người kinh này tốt lắm Cái mặt à, cái mặt cũng hơi giống người ba na Khá có cái xẹo ở gần lỗ mũi Nghe nói bị thương đâu lâu rồi Có mắt hiền lành, đen lắm Ít nói Ăn mặc à, cái áo màu đen Thường thôi, không đẹp đâu Đi dép làm bằng bánh xe lấy được của Pháp Tóc ngắn lắm, chưa có dâu. Lũ làng hỏi người kinh nói gì, Ghiếp không trả lời. Cái đó để anh núp nói. bốc bà hỏi, tên là gì? Nút nói, tên là thế, đúng như Ghiếp kể. Kiếp sướng lắm, đúng như tôi kể đấy. Bóc bà lại hỏi, có tin gì bóc hồ không? Tùn hỏi, bóc hồ còn ở Hà Nội chứ? Núp lắc đầu hơi cười Không, bóc hồ hết ở Hà Nội lâu rồi 5 năm rồi Mọi người nhìn núp sừng sốt Sao, bóc hồ không ở Hà Nội nữa sao Phát chiếm Hà Nội rồi sao Núp thòng thả nói tiếp Bóc hồ đánh Pháp ở Hà Nội ít tháng Rồi bóc hồ đi chỗ khác Bây giờ bóc hồ ở Việt Bắc Việt Bắc Việt Bắc à Việt Bắc ở đất nước nào thế? Nghe anh Thế nói cũng ở đất nước mình. Có rừng, có núi cao, cao hơn núi Trư Lây nhiều. Đứng trên núi Việt Bắc, thấy toàn hết đất nước mình. Kinh, Thượng đều thấy rõ. Bóc Hồ đứng trên hòn núi đó, chỉ huy cả nước đánh giặc. Thế à? Ồ, oh, tốt quá! Thế Việt Bắc ở phía nào? Núp nhìn quanh, suy nghĩ, rồi đứng dậy đi ra cửa. Quay về phía ông sao giống cái bênh lái của người kinh, đưa tay chỉ vào trong đêm tối mờ mịt. Ở phía này, tất cả đều ra cửa nhìn, gió từ phía đó thổi về. Ông sao bảy cái nhấp nhánh và rất sáng. Bóc hồ ở phía này. Phía này có một ông sao quanh năm không bao giờ thay đổi chốt ở. Sáu ông sao lớn chạy quanh ông sao đó. Ông sao đó đã mọc lên bóng. Và không bao giờ lạn nữ trong lòng đồng bào công hoa gió thổi phần Phật trên mặt mọi người lúc nhớ một câu anh nói với lũ làng mà cũng là nói với chính bụng anh cách đây mấy hôm Pháp không thắng nổi người C công hoa Là sao Pháp thắngg nổi bóc hồ Đúng rồi B Hồ chỉ huy cả nước có biết bao nhiêu người như người công hoa nữa cũng đông như ông sao trên trời bốc hồ mạnh vô cùng. Khi trở vào ngồi quanh bếp lửa, lũ làng hỏi: "Còn tin gì nữa không?" "Còn tin nhiều lắm. Anh thế kể cho núp nghe nhiều lắm, không nhớ hết, nhớ bao nhiêu kể lại bấy nhiêu." Tin ở phía Nam từ 19, người Bana bị phát tật ở đất bớt, nổi dậy út làng của Pháp, chạy lên núi, làng mới đánh Pháp như lần công hoa ở đây. Tin ở phía Bắc Tây Nguyên, bộ đội Bắc hổ đánh lấy được đồn công Polong, bắt Pháp rất nhiều, lấy nhiều súng lớn, súng nhỏ. Tin ở dưới kinh, có bốn tỉnh Pháp không chiếm được. Người kinh dưới đó làm rìu rửa, muối, lúa, nhiều, gửi đi tất cả các nơi cho bộ đội đánh Pháp. Ô, tốt quá, tốt quá, sướng lắm rồi. Còn tin ở chỗ Việt Bắc, chỗ Bắc hồ sao? Tìm chỗ Việt Bắc, anh Thế kể bộ đội mình đánh Pháp thắng to nhất từ trước đến nay, có ba tỉnh trước bị Pháp lấy, bây giờ mình lấy lại hết, bắt một ngàn thằng Pháp, có hai thằng quan năm. Càng nói, trong bụng lúc càng giặt rào sung sướng, thế là hơn thằng Pháp rồi, đàn Công Hoa hơn thằng Pháp, không phải chỉ hơn ở đây mà còn ở khắp nơi nữa, ở Việt Bắc, ở đất bớt, ở dưới kinh, ở Công Pơ Long. Mãi đến khuya lắm mới tắt lửa Núp ra về tới cầu thang Thì nghe tiếng mẹ hỏi Sao anh thế không về công hoa Cho người làng thấy mặt Núp dừng lại nói Con chưa cho về Sao thế Vì cũng chưa biết chắc Có phải người bóc hồ thiệt không Mới coi một lần chưa rõ Để mai mốt phải đi coi lại kỹ nữa Mọi người đều thấy Núp nói đúng Nhưng ai cũng muốn sao màu thấy mặt anh thế Đêm nay bà mẹ núp lại không ngủ được nữa rồi Các bạn vừa nghe xong phần 12 tiểu thuyết Đất nước đứng lên Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại